các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hãy mở miệng. cũng là bởi vì như thế nàng mới có thể yêu và bất an như vậy, yêu không có tự tin như vậy. đoàn mộc húc, tức giận không nói, nhìn thằng hướng của con bé, như là thể xuyên thấu cái người đang vướng bận kia. thằng thấp nhìn kẻ chín dám nút sau lưng, đang nghĩ cái gì. nội nhìn nghe lời của vũ thân là đạo lý hiển nhiên, muốn ăn đoạn nghĩa tiệt, hay là ngoan ngoãn trở về thì là gió chiến còn quyết định. càng bị uy hiếp thì đoan mộc húc càng không nhượng bộ. Hà đem tất cả chuyện kia đều bỏ xuống. Tốn gần nửa tháng tìm nó đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ lắm rồi. Nếu là nó lại khư khư cố chấp như vậy thì đừng trách hắn vô tình. Nàng dùng sức cắn môi, kim nén nước mắt không ngừng ửng lên trong hốc mắt. Mặc dù trước đây lênh chi đã dự đoán đến khả năng này, cũng đã sớm nghĩ ra phương pháp để đối ứng. Nhưng khi thấy hắn vẫn kiên định như trước Nàng cũng chỉ biết tức giận Cha cũng chỉ sẽ nói những lời này sao Mà dù rất tức giận Nhưng nàng cũng chỉ biết nhịn mà thốt ra lời nói đó Không quan tâm tới nỗi nhi này Muốn đem ta lập gia đình Muốn đem ta đổi đi Có bạn lĩnh nên thật sự làm đi Chỉ biết dùng lời nói để dọa con sợ Còn nghĩ rằng ta không dám sao Cảm xúc tích lũy nhiều ngày Đã đạt tới giới hạn Thêm một lần đầu tiên bị nói chống đối như vậy, Đoàn Mộc Húc giận dữ, tiếng nói càng thêm lạnh lùng. Ai nha tiểu ngài muội muội à, sao lại có thể nào đối với cha cậu nói những chuyện như vậy chứ? Linh Chi thấy tình huống không đúng, vội vàng ngăn cản hai người, thuận tay đem tiểu ngài kéo ra phía sau. Đoàn Mộc Công từ à, ngài cũng đừng nóng giận, tiểu Hải từ còn không hiểu chuyện, chuyện gì cũng phải từ từ mà. Thối tiểu ngài. Lại hại nàng trở thành đại thẩm khuyên can Đình trì buồn bực mà ngầm véo bạn một cái Không phải đều dạy dỗ là loại nam nhân này rất dĩ diện Một khi đem lời đã nói ra Thì chết liền không quay đầu Cứng rắn chỉ hỏng việc thôi sao Biết là chính mình không đúng Tiểu ngài nhịn đau không có phát ra tiếng Nhưng nước mắt ngập đầy ủy khuất cùng khổ sở Càng không ngừng rơi Nàng những người này bị tương tư khổ sở hành hạ Suốt cuộc là làm cái gì Hắn vẫn không có nhận thức được tầm quan trọng Của bóng trăng kia Đoàn mộc húc biết rõ Linh chi là đang diễn trò Nhưng nghĩ đến chính mình lại bị kích động Thiếu chút nữa đã nói ra lời tuyệt tình Hắn không khỏi thoát ra một thân mồ hôi lạnh Mà cái khuôn mặt cắn môi cố ném tiếng khóc Lại như roi quật vào trong lòng hắn Hết lần này tới lần khác Hắn không có biện pháp Muốn đem nó ôm vào trong lồng ngực Bởi vì nàng đã không còn là tiểu cô nương kia Bởi vì sự an ủi của nàng, hắn căn bản, cấp không nổi. Đào lòng chuyển thành lửa giận, làm cho hắn càng giận con bé hơn. Nó vì cái gì mà nhất định phải đem hắn bức thành cái này? Hắn thường nó tận xương như vậy còn chưa đủ ư. Nó lại muốn ổn ảo lòng trời lở đất, đem một đống người không có liên quan, lôi vào làm rối hắn. Đoàn mộc công tử, như vậy đi, ta trước phái người chuẩn bị gian phòng cho ngài nghỉ ngơi cho tiểu ngài một chút thời gian ngẫm lại, để con bé tỉnh táo lại sẽ đi tìm ngài nói chuyện. như vậy đối với hai bên đều tốt chứ. Linh Chi lại trộm véo tiểu ngài một cái, một mặt cảnh cáo nó không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, một mặt cũng là nhắc nhiều cô bạn nên tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. nghe vậy Đoàn Mộc hút ép mình phải tỉnh táo lại, hắn có dự cảm đây chỉ là một mưu kế khác. nữ nhân kia trong mắt lộ ra một cỗ tà mị. Sẽ không thể nào dễ dàng dừng tay như vậy Rốt quá lão thiên gia quá thương nó Hay là vì lão thiên gia Quá hận hắn đây Vì cái gì luôn có người giúp nó Vô luận là phụ thân xảo trá Cái gì đều không để vào trong mắt Hoặc là nữ nhân tà đạo này Tất cả đều như tre già măng mọc Vì nó hiến kế Buộc hắn nhảy vào hố của bọn họ đào chứ Hắn lạnh lùng nhìn về phía các nàng Lúc này tiểu ngại vừa vặn lén lén thăm dò dò xét hắn Chống lại ánh mắt sâu lạnh kia, nàng có chớp lại vội vàng rụt trở về. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, thế nhưng khuôn mặt hơi hồng dừng lại tiếng khóc thút thít đã rơi vào trong mắt của Đoan Mộc Húc, giống như là có tật giật mình, làm cho hắn càng xác định phỏng đoán của mình. Ngạo khí trong lòng không cam bài tự nhiên bày bố xin ra. Hắn chính là không muốn cưới nó, hắn chính là muốn coi nó như nữ nhi, xem bọn họ có thể làm gì được hắn. Thời rồi, đèn theo hướng cô nương làm phiền cô vậy. Đoàn bộc húc được nô bộc mang đến một gian phòng xương nhỏ, hắn không có tâm tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.